các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các sa thành quý hóa dần hiện rõ, xung quanh thành những trại lính với đèn đuốc sáng rực, khiến cho mọi người không khỏi dừng chân quan sát. Trong đám người một giọng nói già nua mang theo sự điềm đạm cất lên. Phản tặc quả nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, với lực lượng hùng hậu như vậy, chệe rồi đây khói lửa chiến tranh sẽ khiến bá tánh lầm than. Minh lượng nói không sai thì nhưng đó dù sao thì cũng là chuyện của binh gia, huyền môn chúng ta sợ rằng có tâm nhưng không có sức, trước mắt đem dị tướng nơi sừng trời làm sáng tỏ, sau đó mới dùng chút sức mọn chiếu cố bá tánh khỏi kênh lầm than. Thì ra đám người trên sân đảo kia chính là nhân lực của huyền môn đại việt. Ngày hôm nay bọn họ đã tiến tới địa phận Tây Đảo, chỉ có điều xung quanh thành quý hóa cảnh phòng cẩn mật. Với số lượng đệ tử các phái đông đảo như vậy, nếu vừa thành ắt hẳn sẽ gây ra sự chú ý, cho nên mặc dù rất lo lắng cho an nguy của đám người chí dũng trần kiên, nhưng những tông sư các phái cũng không dám vọng động. Vừa hay bọn họ lại phát hiện dị tượng phía rừng trời, cho nên Trần Trung Đạo Trưởng cùng Minh Lượng Thiền sư mới dẫn đầu đoàn người đem theo sinh đạo tìm tới, ý đồ cha sét một phen. Nghe thấy hai vị tông sư đại phái bàn luận mấy vị trưởng môn các phái nhỏ cũng chen lên góp ý. Trần Trung đạo trưởng nói không sai, dị tượng kia xem chừng không tầm thường. Trướng khí đầm đạc che phủ đỉnh chóp của rừng trời như vậy, không lẽ âm huyết thứ năm mà các vị nói lại ảnh ngứ nơi đây? Nếu là vậy chúng ta mau chóng tới đó. Người vươn lên tiếng là Vương Lăng đạo nhân, trưởng môn của Liên Ly Quan một bốn phái tầm trung của Hải Tây Đạo. Lời Vương Lăng Đạo nhân kia vừa dứt, thì một vị đầu đà pháp danh Tĩnh An, người được biết đến với chức danh là chủ trì của Dĩ Sơn Tịnh Thất, một ngôi chùa nhỏ nằm cách vị trí hiện tại của đoàn người một ngày đường lên tiếng. Bần tăng tu hành ở nơi đây mấy chục năm, chưa bao giờ thấy cảnh tượng kỳ thường như vậy xảy ra ở rừng trời. Chẳng biết gần đây có yêu ma nào xuất thế mà lại gây ra sự tường đáng sợ như vậy. Đường đi lối lại ở rừng trời ta biết rõ, ngàn nỗi đêm tối rất khó nhận biết, chi bằng chúng ta tìm chỗ dừng chạy nghỉ ngơi, sáng ngày mai cùng nhau tiến về rừng trời, mọi người thấy như thế nào? Đàn người mặc dù đang nóng lòng tiến tới rừng trời, nhưng nghe thấy lời khuyên can của Tĩnh An đầu đà thì đều cảm thấy có lý. Tất cả đều gật đầu đồng ý bởi dù sao hiện tại, mọi đường đi nước bước của đoàn người nơi thâm sơn cùng cốc này đều phải trông cậy vào sự chỉ dẫn của Tĩnh An Đầu Đà nọ. Thế mọi người đều đồng ý, bây giờ Minh Thâm đệ tử của Minh Đường Thiền sư mới tiến lên bất thủ ấn Phật ra hướng Tĩnh An Đầu Đà khách khí nói: "Cung mai lần này nhận được sự giúp đỡ của Đầu Đà, nếu không chẳng phải chúng ta chẳng thuận lời tới đây." Mọi chuyện trước mắt còn vì nhờ đầu đà chiếu cố. Người nói vậy là không nể trọng di sơn tình thất của ta, dù sao thì ta cũng là một phần của huyền môn đại viện, lại là người gốc gác gần nơi đây, nếu không nhận cơ hội này vì huyền môn góp sức thì chẳng phải thẹn một kiếp tu hay sao. Tĩnh An Đạo Đà Tĩnh Tĩnh hào sảng, nói đoạn liền ra dấu mời mọi người sau đó cất bước tiến lên cái đó lại phân phó cho một trong số 10 đệ tử của mình đi chức thám thính tình huống. Ba người Minh Tâm, Minh Độ, Minh Ứng thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn nhau. Minh Ứng hiếu kỳ hỏi: "Sao phải Dĩ Sơn thịnh thất thông thuộc địa hình ở nơi này sao? Cớ gì tự hôm gặp mặt các phái người đi thám thính, giờ lại phải phái thêm một người thật là kỳ quái?" Minh Độ dường như cũng có chung thắc mắc nhưng không thể lý giải cho nên nhìn sang phía Minh Tâm. Minh Tâm thân là đại sư huynh, kiến thức so với hai vị đệ tử của mình thì nhiều hơn, nghe vậy thì trầm tư giây lát mới cười mà đáp, có lẽ tính an đầu đà cẩn thận mà thôi, dù sao hiện tại cũng là đêm tối, vị trí của chúng ta cũng cách thành quý hóa không xa, rất dễ gặp phải sự tuần xét của đám phản quân. Các đệ đừng nghĩ nhiều, chú ý quan sát xung quanh một chút. Dừng sâu núi thẳm rất dễ gặp phải những dã thú. Mình tạm tùy nói mấy lời trấn an minh độ mình ứng, nhưng tận sâu trong suy nghĩ của mình, hắn cũng cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Bởi lẽ, mọi... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net